30, theo lẽ thường mà nói, sếp mời sinh viên đi ăn cơm chỉ là chuyện bình thường, nếu sếp nào một năm không mời được sinh viên dăm ba bữa cơm, chắc chắn sẽ bị học trò khinh bỉ, nhưng nếu giống như Dương Lam Hàn cứ nửa tháng lại mời lăng lăng đi ăn một lần thì tần suất hình như hơi cao, nửa năm đầu lăng lăng vẫn chưa quen, tìm mọi lý do từ chối, thật sự từ chối không xong mới nhận lời mời của anh ta, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, về sau dần già thành thói quen.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 Dương Lam Hàng liếc nhìn một bộ quần dinh cùng áo vun đơn giản của cô, khóe miệng hé ra một nụ cười mờ ám, sau lại thay quần áo rồi, bộ đồ lúc sáng rất đẹp, mặt lăng lăng trong nháy mắt đỏ hồng lên, cô lúng túng vuốt vuốt tóc, kiên quyết không thể nói bộ đồ ban sáng là nhằm dụ dỗ anh ta nên mới mặc, đành cười cười cứng nhất, thầy trưởng khoa nói em không chú ý ăn mặc, ý cười của Dương Lâm Hàng càng đậm, mặc đến trường thì không thích hợp lắm, nhưng đi ăn cơm thì không sao cả. Ý thầy trưởng khoa là, sao cô thấy nóng thế này, nhiệt độ điều hòa của nhà hàng này hình như hơi cao, đi gặp giáo viên hướng dẫn không nên ăn mặc tùy tiện quá, không sao, tôi không ngại, toát mồ hôi, anh ta không ngại, cô còn có thể nói gì đây, đương lúc cô không biết đáp lại như thế nào, người phục vụ kịp thời đưa thực đơn giúp cô giải vây, lăng lăng cảm động muốn rơi nước mắt nhận lấy, đưa cho Dương lam hàng, thầy Dương, thầy chọn món đi ạ em chọn đi. Em thích ăn cái gì thì cứ tự nhiên chọn, dạ, lúc cô xem thực đơn, phát hiện Dương Lam Hàn nhiều lần nhìn qua một đôi nam nữ đang ngồi cách họ không xa, vẽ mặt anh ta có chút khác thường, lăng lăng tò mò nhìn theo ánh mắt anh ta, ngồi ở bàn bên kia mà một đôi trai thanh gái lịch, người nữ đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen, ăn mặc hơi kỳ cục, nhưng dung Mạo nhìn qua thấy hơi quen quen, nhìn kỹ lại mặt mũi cô ta, không ngờ là nữ diễn viên chính phim thần tượng đang hót gần đây. Trước mắt cô lập tức sáng ngời, ngôi sao đúng là ngôi sao, ăn mặc soàn xỉn như vậy mà vẫn tỏa sáng lóa mắt, lăng lăng quay mặt lại, thấy Dương Lam Hàn vẫn đang nhìn mỹ nữ hơi đâm chiêu, trong ánh mắt dường như ẩn chứa rất nhiều điều, trong lòng cô thầm cười trộm, hì hì, ngày thường nhìn anh ta thanh tâm quả dục, hóa ra vừa thấy gái đẹp, ánh mắt cũng ngây ra nha, đàn ông đúng là đàn ông, thầy Dương, cô ta tên Lý Phi Phi, lăng lăng hảo tâm nói với anh ta. Sự chú ý của Dương Lâm Hàng dời lại đây, em biết cô ấy à, lăng lăng sớm đoán trước anh ta không xem phim thần tượng, là học trò ngoan của anh ta, cô tự thức phải biết có gì nói nấy, không che không giấu, cô ấy là một ngôi sao rất hot, nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất cũng tốt, nghe nói cô ấy rất có điều kiện, có người nâng đỡ, khi cô đang nói, Lý Phi Phi đã nhìn về phía họ bên này, cô ta nói mấy câu với người đàn ông ngồi đối diện rồi đứng dậy đi về phía họ. Nhìn gần, lăng lăng phát hiện Lý Phi Phi ngoài đời còn đẹp hơn trên tivi trong phim cô trong sáng đáng yêu, sắc nước hương trời, còn hiện tại, một bộ váy ngắn bằng lụa bó sát mặt bên trong áo khoác dài, dáng người mê hồn thoát ẩn thoát hiện bên trong áo gió lay động, căng hiện rõ vẻ quyến rũ của phụ nữ, cùng là phụ nữ với nhau, tạo sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ, lúc cô đang thưởng thức mỹ nữ lại không biết chính mình cũng bị mỹ nữ xem xét tỉ mỹ. Lý Phi Phi trang điểm kỹ lưỡng liếc mắt một cái liền nhận ra lăng lăng không chăm chút ăn mặc, quần dinh đơn sắc cùng áo buôn đều là hàng sale giá rẻ, mái tóc không được chăm sóc đặc biệt, thả tự do sâu vai, không dùng son môi, kẻ mắt, không dùng mascara, thậm chí cũng không đánh phấn, phụ nữ dám để mặc một cùng đàn ông đi ăn cơm, có hai khả năng, thứ nhất, tuyệt đối tự tin vào dung nhan trời sinh của mình, thứ hai, căn bản không coi người đàn ông kia ra gì. Lý Phi Phi miễn cười đi đến trước bàn họ, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên vai Dương Lam Hàng, rất tự nhiên ngồi lên ghế trống bên cạnh anh ta, Hàng, hiếm khi thấy anh một mình dùng cơm với phụ nữ, em lúc nãy còn tưởng mình nhìn nhầm kia, may là tim lăng lăng không có bệnh, nếu không bị tôi luyện kiểu như hôm nay thì bệnh tim của cô đã phát tác từ lâu, Dương Lam Hàng nhìn liếc nhìn lăng lăng, cố ý nhích nhích thân người, nếu tránh bàn tay mảnh mai ngọt ngà đặt lên vai anh ta. Vì hành động của Dương Lam Hàn Lý Phi Phi lại liếc nhìn Lăng Lăng, trong đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu hiện lên nét đề phòng, cô ấy là ai, bạn gái của anh à, không phải, Lăng Lăng lập tức giải thích, cô không chịu nổi lòng đố kỵ của một cô gái xinh đẹp như vậy, tôi là sinh viên của thầy ấy, ồ, không nhìn ra anh thực là thầy giáo tốt, bận đến thế mà vẫn dẫn sinh viên cùng đi ăn cơm, bắt chân thon dài nhẵn nhụy của Lý Phi Phi cố ý làm như vô tình sượt qua đùi Dương Lam Hàn Nhấc người lại sát một chút, nụ cười mang ý quyến rũ không chút che giấu, "Hay hôm nào em làm sinh viên của anh nhé." Lăn lăn cúi đầu dây dây trán, giả vờ như không phát hiện quan hệ ái muội giữa hai người họ, nhưng cúi đầu thì vẫn có thể thấy tay Lý Phi Phi đặt trên chân anh ta. Cô định phải lấy thực đơn ngăn trở tầm mắt, bắt đầu gọi món ăn, "Y Phạm đang chờ em đấy." Dương Lâm Hàng nói, không sao đâu, anh ấy không để ý. Hàn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 Bản tình ca Hàn Quốc nồng nàng từ đầu đến cuối không làm ảnh hưởng đến vẻ đạm mạc của anh, cô không thể tưởng tượng một người đàn ông như anh ta lúc yêu một cô gái sẽ có thần thái như thế nào, sẽ dùng phương thức biểu đạp ra sao, bỗng nhiên trong lúc đó, lăng lăng nhận ra, sức hấp dẫn của anh ta nằm ở chỗ, sự thanh cao độc nhất vô nhị này của anh ta, đối với phụ nữ mà nói rất có tính thách thức, khi sắp ăn xong, Dương Lam Hàn ngồi thẳng, nói vào vấn đề chính,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 Nhưng tiêu chuẩn đầu tiên của tiến sĩ xuất sắc chính là số lượng bài báo khoa học bằng tiếng Anh, chỉ với việc cô thi tiếng Anh cấp 4-6 lần mới đậu. Trình độ tiếng Anh bây giờ còn chưa qua cấp 6 thì việc này căn bản chỉ là chuyện không tưởng mà thôi. Anh ta rõ ràng là muốn chỉnh cô đến chết mà, lăng lăn tức mà không dám nói. cúi đầu đem thức ăn trên đĩa nhét vào miệng, lấy đồ ăn để phát tiết một bụng bất mãn của mình. Ngày tháng sau đó càng khỏi phải nói, yêu cầu của Dương Lâm Hàn đối với cô ngày càng nghiêm khắc. Áp lực vô cùng lớn khiến cô Thường Xuyên có cảm giác nghẹt thở, nhiều lúc cô rất tức giận, rất bất mãn, nhưng trên thực tế, trong lòng cô hiểu rõ, thế giới này rất công bằng, một tảng đá tầm thường không có gì đặc sắc, nếu không trải qua rèn luyện ngàn khắc vạn tạp thì làm sao có thể trở thành một pho tượng Phật được người người cúng bái, Dương Lâm Hàn là người đàn ông đã thay đổi cuộc đời cô, sân trường giữa hè, sắc màu rực rỡ, trên con đường rợp bóng cây, từng cặp tình nhân nép sát vào nhau. Hình bóng thành đôi, chỉ có lăng lăng cô đơn lẻ bóng, mặt trời lặng đem bóng hình cô độc của cô kéo ra thật dài, thật dài, hồi tưởng xong, trời cũng đã chặn vạn, lăng lăng ngẩn đầu lên, khẽ mỉm cười với ánh hoàng hôn. Cô không hối hận bản thân đã yêu thương một người không thể với tới, nhưng cô cũng biết mình và anh đã định trước sẽ không có kết quả. Liên tục vài ngày, lăng lăng sống chết đánh vật với 10 chương tài liệu, thể quyết tử chiến đấu đến cùng với mớ tiếng Anh chuyên ngành. Nếu người không chết thì ta chết, đương cày đến độ đầu muốn nổ tung, từ máy tính vang lên tiếng gõ cửa cọc cọc, lăng lăng nhanh chóng clip vào quy quy dưới góc phải màn hình, trên màn hình hiện lên Ava cái đầu nhỏ đáng yêu, chớp tắt chớp tắt chứ không sáng liên tục như bình thường, cô mở cửa sổ chát ra, nhanh tay gõ vào khung thoại, anh lên đúng lúc lắm, em muốn điên luôn rồi, mau mau điều tiết không khí chút đi, hôm nay anh vừa nghe đồng nghiệp kể chuyện xưa, anh kể em nghe nhé, vâng. Cô dài cổ chờ đợi, một lúc lâu sau, bên kia mới gửi lại một đoạn văn thật dài, có một con thỏ ngồi viết luận văn trước hang động, một con sói đi đến, hỏi thỏ, ngươi viết đề tài gì vậy, đáp, bàn xem thỏ làm cách nào ăn thịt sói lớn hơn sói nghe xong cười ha hả, vớ vẫn như vậy mà ngươi cũng có thể biện luận ra ư, thỏ nói, luận cứ của ta nằm ngay trong động, ngươi không tin thì tự mình vào xem đi, một lát sau, Con thỏ một mình đi ra khỏi hang động, tiếp tục viết luận văn, sói rốt cuộc không trở ra, vì sao, lăng lăng vô cùng tò mò hỏi, trong hang động có một con sư tử đang nằm giữa mấy bộ xương trắng, vừa thỏa mãn xỉa răng, vừa đọc bản tóm tắt luận văn con thỏ đưa cho, một bài luận văn có biện luận được hay không không quan trọng, quan trọng phải coi người hướng dẫn là ai, lăng lăng đọc xong, lại lật lật mấy trang số liệu rối tin rối mù trước mắt. Vẻ khổ sở sống không bằng chết trên mặt liền chuyển thành tươi cười, đừng chọc em, hắn chính là người khiến em sống không bằng chết đây này, sếp của em thực sự khiến em không chịu nổi sao, không chỉ là không chịu được, chỉ cần nghe thấy giọng hắn ta là em đã muốn nhảy lầu, quả nhiên không nên nói bậy, tin nhắn của lăng lăng vừa gửi đi, di động liền reo, lăng lăng vừa nhìn qua điện thoại liền hết hồn lập tức đứng lên, chân đập vô bàn, vừa cắn răng xoa xoa vừa lấy giọng vô cùng kính sợ nói, thầy Dương Chào thầy à, em đọc tài liệu xong rồi hả, đọc xong rồi ạ, em cũng sắp viết xong tóm tắt, chiều nay em sẽ gửi email cho thầy, Dương Lâm Hàng hơi tư lự một chút, nói, em viết xong thì đem đi in ra rồi mang đến văn phòng tôi, dạ, chiều em sẽ gửi cho thầy, lăng lăng mặc dù giọng điệu kính cẩn nhưng trong lòng thầm nghĩ, tại sao cứ phải in ra chứ, thật không biết tiết kiệm tài nguyên, con nữa. Hôm nay tôi mời tất cả sinh viên trong tổ đề tài đến tân tân phường ăn tối, vâng, em biết rồi ạ cảm ơn thầy Dương, cấp điện thoại, lăng lăng che mặt vô cùng khổ sở nói, trời ơi, cho tôi vô bệnh viện tâm thần luôn đi, tiểu út đang sửa soạn thay đồ quay đầu nhìn nhìn cô, gì mà đau khổ vậy, cũng không hẳn quá đau khổ, mà là trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi, hít thở không thông, tớ thấy sếp cậu rất bình dị gần gũi. Tại sao trong cậu lại đặc biệt sợ anh ta vậy, tớ sợ anh ta sao, lăng lăng vỗ vỗ ngực, vẽ mặt khó hiểu nhìn Tiểu Úc, giống như, quả thật mỗi lần nhìn thấy Dương Lam Hàn cô đều có chút cảm giác bay hết hồn ví, chẳng lẽ là vì anh ta quá số ư, biết ngay là sẽ đổi lấy một cái nhìn khinh bỉ của Tiểu Úc, lăng lăng thấy Tiểu Úc trang điểm một việc sư nay hiếm, phấn đánh thật tỉ mỉ, cô bước qua, chăm chú nhìn Tiểu Úc với khuôn mặt đỏ ưỡng, đi hẹn hò à. Đây là câu trả lời, với Ivan hả, đừng nói linh tinh, không nghi ngờ gì nữa, đúng chóc rồi, hỏi thế gian tình là chi, là vỏ quyết dày có móng tay nhọn, lăng lăng cười lắc đầu, quay lại ngồi trước máy tính, còn sống không, trên màn hình máy tính hiện lên một tin nhắn mới, đừng quấy rầy em, đang chết rồi đây, vậy chết tiếp đi, lăng lăng bất mãn đánh chữ, anh nói xem, khi Osama Bin Laden oanh tạc trung tâm thương mại thế giới. Tại sao không đánh mơ mơ luôn đi, hai, anh cũng nghĩ thế, chết sớm siêu sinh sớm, kiếp sau tuyệt đối không được đắc tội với phụ nữ, phát tiếc được vài phần bực bội, lăng lăng không thể không nói, em không thể chắc với anh nữa, chiều nay em phải đi nộp tóm tắt tài liệu, còn phải thảo luận với hắn, em muốn tranh thủ viết, em vẫn chưa viết xong sao, lăng lăng ảo não vuốt vuốt tóc, một chữ em cũng chưa viết à, bên kia gửi đến một im ô im lặng. Vậy anh không quấy rầy em nữa. Tân Tân Phường là khách sạn kiểu sân vườn được xây dựng bên bờ sông. Phòng trọ lẫn nhà ăn đều có kiến trúc theo kiểu biệt thự. Bên trong hoa viên có rất nhiều cây, một mảng phong cảnh riêng biệt. Do đó rất nhiều người không chịu nổi trung tâm thành phố chật chội đông đúc đều thích tới đây nghỉ ngơi cuối tuần. Hít thở một chút không khí trong lành, nhất là khi tâm trạng không tốt. Đến đây ngắm nhìn hoa cỏ tràn đầy sức sống, trong người sẽ cảm thấy đặc biệt khoan khoái. Tất nhiên. Nếu là Dương Lam Hàng mời ăn cơm thì phong cảnh có đẹp đến mấy cũng không có tâm trạng thưởng thức, tiểu út đi cùng lăng lăng tới vừa thấy khắp phòng đều là những khuôn mặt xa lạ, hơi chuồn bước, tớ đến có tiện không, đương nhiên là tiện, tí nữa cậu muốn ăn bao nhiêu tùy thích, ăn cháy túi anh ta luôn, có xô không, tớ uống hai chai, được, lát nữa tớ đến chỗ lễ tân hỏi giúp cậu, lăng lăng ôm eo tiểu út, thân thiết dựa vào cô, lúc mỉm cười mặt dấu vào vai cô, xinh đẹp tự nhiên. Tiểu út lơ đảng ngẩn đầu, tầm mắt tình cờ chạm vào một đôi mắt sâu thẳm, cô dường như nhìn thấy trong ánh mắt này một loại cảm xúc kỳ lạ, không thể nói rõ rốt cuộc là gì, nhưng đó không phải là ánh mắt thầy giáo nhìn học trò. Cậu nhìn đủ chưa, lăng lăn kéo cô ngồi xuống bên chiếc bàn cạnh cửa, cách dương làm Hàn rất xa, quả nhiên danh bất hư truyền, rất có khí chất, có nội hàm, sức hấp dẫn của anh ta nhìn qua là biết xuất phát từ trong cốt cách. Lăng lăng cũng không nhịn được mà nhìn về phía Dương Lam Hàn, tại sao tớ lại không nhìn ra nhỉ, cái loại người nông cạn như cậu tất nhiên là nhìn không ra rồi, tớ mà nông cạn, còn có người nào biết coi trọng nội hàm hơn cô sao, Tiếu Tiếu ngồi bên cạnh không chút khách khí nói, tiểu Úc, mắt thẩm mỹ của cậu ấy nổi tiếng kém, cậu không cần bàn cãi với cậu ấy làm gì, lăng lăng cắm cuối ăn, quyết định không thèm so đo với các bạn, ban đầu. Bởi vì có mặt các giáo viên nên không khí có phần áp lực, chỉ một lát sau, các sinh viên bắt đầu chút rượu thầy giáo, qua ba tuần rượu, không khí dịu đi rất nhiều, vài sinh viên thừa dịp có chút nên say to gan đứng lên, mọi người hoan nghênh thầy Dương cùng thầy chu hát tặng chúng ta một bài nào, được đó, nghe nói thầy chu hát bài 999 đóa hồng đặc biệt hay, thầy hát một bản đi ạ, tiếu tiếu ngồi cạnh lăng lăn gục trên bàn, bày ra tư thế lâu mồ hôi lạnh nói. Thực sự to gan nha, nhưng tuyệt đối đừng bắt xếp của tớ hát, thầy ấy mà cầm mic thì có thể hát thành 9999 luôn, ý cậu là sao, tiểu út hỏi, lăng lăng cười giải thích, chính là hát liên tục 10 lần, khiến sinh viên tổ các bạn ấy vừa thấy hoa hồng đã muốn ói, thầy chu ra vẻ khách khí, thôi các em cứ hát đi, mắt tiếu tiếu sáng lên, cúi đầu hỏi lăng lăng, lăng lăng, cậu có biết thầy Dương thích bài hát gì không, lăng lăng nghĩ nghĩ nói. Tớ nghĩ chắc là si tâm tuyệt đối, đó là nhạc chung di động của anh ta, cho tới giờ vẫn không đổi, thật lỗi thời, cậu nhất định đừng có hát đấy, lăng lăng, cậu đáng yêu quá, tiếu tiếu nói xong, lập tức giành lấy cuốn sổ ghi tên bài hát, con nhiệt tình cầm mic nói, để thể hiện lòng biết ơn của chúng em dành cho thầy Dương, em xin đại diện cho toàn thể các bạn sinh viên tổ mình hát tặng thầy Dương một bài, hy vọng thầy sẽ thích ạ tiếng nhạc du Dương trầm buồn cất lên. Huế môi dương làm hàng lập tức khẽ miếm lại không tự nhiên, nhưng anh ta vẫn rất tao nhã mà gật đầu mỉm cười, vỗ vỗ tay, nói câu, cảm ơn em. Lời ca của Lý Thánh Kiệt mỗi bài đều có thể gọi là tuyệt phẩm, nhưng đây là ca khúc tuyệt vời nhất, còn thêm giọng hát của Tiếu Tiếu uyển chuyển lay động lòng người.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 Tớ tiết lộ cho cậu một chuyện chấn động độc nhất vô nhị, cậu phải giữ bí mật đấy.